bản thân mến, thời gian này, tình hình chiến sự có nhiều thông tin về những thắng lợi của quân ta, nên các đồng chí lãnh đạo rất vui. Tuy nhiên, Cục trưởng Trần Kiên vẫn thấy lo lắng về vấn đề tư tưởng của anh em, nhất là lúc này, chiến dịch xuân hè đang sắp tới giờ Cũng vào thời điểm ấy, phía lịch sau những thất bại đã gấp rút tăng cường công tác bình định. Nhiều cơ sở của ta bị địch giả soát gắt gao và nhiều lần phải rút vào bí mật, đặc biệt các khu vực vùng ven của ta liên tục bị pháo địch rót xuống khiến các đồng chí trong quân khu dự đoán là do tên bồn chiêu hồi chỉ điểm. Quân khu cũng lo địch sẽ phát hiện ra nơi đóng quân của đại đội 6 và con đường bí mật mới được mở. Điều lo lắng ấy đã có cơ sở khi chính trị viên Tính và Vân đã phát hiện ra một cuộc đổ bộ của quân Mỹ ngụy ngay gần cửa hang Hòn Tàu. Mặc dù lực lượng bên ta không nhiều, nhưng chính trị viên Vân và Tính vẫn quyết định sẽ chiến đấu đến cùng nếu bị địch phát hiện.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 Tôi đã nói với cậu tính, trực tiếp đi khảo sát trước khi hành động. Tuy nhiên, chuyện mua hàng, phương tiện xe máy trong trao đổi với Hoàng hôm đó, sau này cũng chỉ mới tồn tại trên ý tưởng mà thôi. Có tiếng khìn khịt mũi từ ngoài sân, một người đàn ông dáng cao lòng khòng, khoác chếp áo blue song đức màu mận chín đang vội vã bước vào. Ủa, ông độ, khỏe chứ? Trần Kiên hỏi: "Vâng, tôi khỏe." Trả lời cục trưởng vậy, nhưng thật ra Độ đang mệt nhoài. "Hỏi vậy thôi, Bình biết ông bết lắm rồi đó, có cần nghỉ để đến chiều, Bình nghe ông báo cáo cũng được." "Xin anh cho tôi được làm việc luôn." Độ nói chắc. "Được, có cả ông Hoàng ở đây, ông nói tóm tắt tình hình nhiệm vụ thôi, nên dành nhiều thời gian nói về vấn đề tư tưởng sinh hoạt đời sống của bộ đội còn cụ thể ngày mai trong hội nghị giao ban cục ông báo cáo kỹ hơn độ biết không phải ngẫu nhiên trần kiên lại quan tâm nhiều đến vấn đề tư tưởng ông lo ngại là có cơ sở vì sau hơn một năm trung đoàn một của độ được điều ra hoạt động ngoài đường dây gần năm năm chín tuy xa sự chỉ đạo của cục nhưng bù lại đời sống sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ có tốt hơn đời thằng lính ở chiến trường vậy là đủ coi như sướng bằng trời rồi còn ác liệt chết chóc hy sinh ư chiến tranh chỗ nào chả có bây giờ lệnh trên trở về lại chiến trường khu năm sự thay đổi đó dễ tạo ra một tâm lý tiêu cực giữa cái sướng và cái khổ giữa cái sống và cái chết Đỗ đã nói lên hết ý nghĩ của mình Có lúc mắt ông dưng dưng Dưng dưng vì độ mừng Toàn bộ cán bộ chiến sĩ trung đoàn Chưa lúc nào Và chưa bao giờ lại phấn khởi Tiếp tục được phục vụ sẵn sàng chiến đấu hy sinh Tốt đó Những nội dung khác Tôi đã nghe bên kế hoạch tham mưu báo cáo hết rồi Trung đoàn của ông Làm như thế là giỏi Đánh được địch Bảo vệ được hàng Nhưng nhiều cán bộ chiến sĩ vì nhiệm vụ mà hy sinh anh Dũng. Cục Phó Hoàng hỏi thêm. Tôi nghe nói ở trung đoàn có đồng chí An Nun, người Vân Kiều, gùi được cả một chiếc máy nổ phát điện, nặng gần 300 kg, vẫn đi đến được điểm sao hàng đúng thời gian và an toàn, có phải không? Báo cáo đúng ạ. Trần Kiên định nói thêm gì đó với độ. Nhưng có tiếng chuông điện thoại réo rong rong. Ông vội đứng dậy cầm phone. Đầu dây bên kia, tiếng tư lệnh quân khu hai mạnh hỏi. Alo, anh Kiên phải không? Trần Kiên đáp, tôi đây. Tư lệnh nói tiếp. Tình hình hiện nay đang có nhiều thuận lợi đó anh Kiên nha. Sau khi bị ta đánh bại trên chiến trường đường 9 Nam Lào, sư đoàn 3 của địch bị tổn thất nặng chúng đang trên đường rút về bắc đèo hải vân một trung đoàn khác của sư đoàn hai ở phía bắc vùng chiến thuật cũng vừa lui về nơi đóng quân cũ tại quảng nam nội bộ của chúng đang rối ren bất đồng về quan điểm học thuyết việt nam hóa của đích sơn tinh thần binh sĩ địch chưa bao giờ hoang mang và xuống thấp như lúc này nhiều vụ tự thương tự sát đào binh liên tục xảy ra trong hàng ngũ của chúng quân đội mỹ và quân đánh thuê vẫn từng bước thực hiện lệnh rút quân khỏi chiến trường miền nam việt nam càng làm cho chính quyền sài gòn mất niềm tin vào quan thầy mỹ căn cứ vào tình hình trên ta sẽ chủ động tấn công địch trên quy mô lớn hơn mạnh hơn như tinh thần hội nghị quân khu ủy đã họp sư đoàn hai của anh nguyễn trơn cũng đã về đến khu năm vào vị trí tập kết alo Anh nghe tôi nói đó chứ? Trần Kiên đáp: có, thưa đồng chí Tư lệnh. Tốt, tình hình bảo đảm hậu cần cho chiến dịch đúng theo kế hoạch nhá. Tư lệnh nói tới đây rồi cúp máy. Trần Kiên đặt phone vào tổ hợp, nét mặt ông hân hoan, bừng vui, không giấu nổi cảm xúc. rồi quay sang nói với cuộc phó hoàng và trung đoàn trưởng độ: tôi vừa nhận được tin vui. Chiến dịch xuân hè đã sắp đến giờ G, nhưng tôi cũng lo là nhiệm vụ bảo đảm hậu cần của ta sẽ còn khó khăn lớn đó. Đúng là Trần Kiên vui vẫn vui, nhưng lo cũng lo dữ. Có mặt độ ở đây, ông giao luôn nhiệm vụ. Trung đoàn 1 chịu trách nhiệm bảo đảm cho sư đoàn 2 hoạt động ở phương Bắc Con Tum, phối hợp với mặt trận Tây Nguyên đánh chiếm cứ điểm Đắc Tô Tân Cảnh trần kiên nói xong với độ ông quay sang nói với cục phó hoàng phải tập trung đôn đốc bằng mọi cách lấy được gạo từ các cửa khẩu hát chuyển lên ông còn nhấn mạnh cần thiết cắt bớt khẩu phần gạo của các cơ quan quân khu bộ thay bằng ăn củ mì từ nguồn sản xuất tự túc để dành ưu tiên cho các đơn vị phía trước lại có tiếng chuông điện thoại reo trần kiên bước đến cầm máy Alo, tôi kiên đây. Lần này là tiểu đoàn trưởng tính. Trong máy nghe, giọng nói vội vàng và gấp gáp. Báo cáo cục trưởng, địch dùng phi pháo, bắn giữ vào khu vực phía đông dãy núi hòn tàu từ lúc 3 giờ sáng. Nhiều cung đường vận chuyển của đơn vị, chúng tôi phải tạm ngưng để sẵn sàng chiến đấu ạ. Bắn từ 3 giờ sáng, sao bây giờ ông mới báo? Giọng trần kiên gay gắt. Báo cáo cục trưởng, đường dây bị đất, chúng tôi vừa mới khắc phục xong. Ừ, thế thì nói tiếp đi, có tổn thất gì không? Đại đội 1 và tiểu đoàn bộ an toàn. Đại đội 2, 3 và 4, chúng tôi chưa bắt được liên lạc. Tiếng trong phôn đôi chỗ o o, nghe như là tiếng ong bay. Nói tiếp đi, Trần Kiên dục Dạ, tình hình có thế, xin ý kiến chỉ đạo của cục tiếp tục theo dõi đề phòng khi pháo dứt chúng có thể đổ quân trần kiên gác máy quay sang định nói với cục phó hoàng tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa alo tôi đây tôi hà bình trung đoàn trưởng trung đoàn công binh báo cáo cục trưởng pháo binh địch đang bắn rất mạnh vào khu vực đông nam hạ lưu sông thanh chúng tôi nhận định có khả năng địch đổ quân càn vào vị trí của đơn vị trần kiên sững người hỏi gấp đường có khả năng bị lộ không ông bình theo chúng tôi là chưa vì khoảng cách pháo địch bắn đến trục đường chúng ta mới mở là còn khá xa khu vực này là rừng già có độ che phủ cao một số cung đoạn tuy vượt qua nhiều tràng chuông trống nhưng đơn vị làm tốt công tác ngụy trang nên vẫn bảo đảm bí mật an toàn thưa đồng chí cục trưởng Có vẻ như Trần Kiên hài lòng với nhận định của Hà Bình. Cần theo dõi chặt ông Bình nha. Tổ chức bộ đội tuần tra nắm bắt thêm thông tin. Cũng có thể là thằng địch bắn vu vơ, nhưng lại đổ quân ở một địa điểm khác. Rõ, thưa cục trưởng. Trần Kiên đặt ống phôn cái rộp, rồi ngồi xuống, chán ông lấm tấm mồ hôi. Chúng bắn pháo nhiều nơi cùng lúc là có ý gì chứ nhỉ? Tiểu đoàn ông Tính báo cáo, có pháo địch bắn vào phía Đông Hòn Tàu. Trung đoàn công binh cũng vậy, pháo địch bắn vào phía Nam Sông Thanh. Tôi hỏi các ông, có nhận định gì động thái trên của chúng? ở Cục hậu cần sau Trần Kiên. Cục phó Hoàng là người có ảnh hưởng trong công việc chuyên môn nhất. Vì vậy, có thời gian, quân khu rút Trần Kiên sang bên khu ủy. Hoàng là nhân vật số một thay thế chức vụ cục trưởng. Hoàng sâu sát, năng độ, chịu đi, nên nắm bắt tình hình nhanh nhảy. Cũng từ đó mà có những giải pháp tích cực được Trần Kiên tôn trọng. Trong trường hợp này, Trần Kiên càng muốn biết ý kiến của Hoàng... Tôi nghĩ thằng địch dùng pháo bắn chỉ là một hình thức nghi binh đánh lạc hướng chúng ta mà thôi. Còn nếu chúng thực sự mở một cuộc càn quét, khu vực đến sẽ là vùng Tây Bắc Duy Xuyên và phía Nam Đại Lộc. Ở cửa khẩu hang hòn tàu, tiểu đoàn cậu tính hay khu vực Nam Sông Thanh của Trung đoàn Công binh, theo tôi ta không đáng ngại. Huỳnh Độ tiếp lời Hoàng vừa nói. Tôi cũng có suy nghĩ như anh Hoàng, nhưng còn phân vân một điểm. Tại sao các tọa độ bắn của pháo địch chỉ rót xuống quanh khu vực vùng ven? Liệu ở đây có tên bồn chiêu hồi chỉ điểm không? Trần Kiên vụt đứng dậy và đôi môi mím chặt. Hình như ý kiến của Hoàng và của độ đã có tác động mạnh tới ông. Ông Hoàng này, ông có tin là thằng bồn không? Trần Kiên quay sang hỏi Hoàng đột ngột. Tôi cũng có nghe bên tham mưu báo cáo. Coi chừng ta đánh giá thấp hắn rồi đó. Tôi hiểu ý anh. Quân khu cũng đặc biệt quan tâm đến hắn. Theo chỗ tôi được biết, hiện ta đang có phối hợp cùng địa phương bắt hắn đền tội. Ông theo dõi thêm nhiệm vụ này để có hướng chỉ đạo tiếp nhé. Sâu chuỗi các sự kiện vừa xảy ra trong mấy ngày qua. Ở nông thôn, địch tăng cường giáo diết hoạt động bình định cấp tốc hơn. Nhiều cơ sở của ta bị trà sát nhiều lần phải rút vào bí mật, và bây giờ là tình hình vùng ven. Mấy cuộc hành quân lớn trước đó lên hậu cứ của ta ở miền Tây Quảng Đà, Quảng Nam. Các điểm đổ quân đều trúng chỗ đóng quân của Trung đoàn 1 và Trung đoàn 2. Vậy, liệu có phải là tên Bồn không? Nếu đúng là hắn... Các cơ sở của ta ở đồng bằng hay vùng ven chắc chắn sẽ còn gặp khó khăn không ít. Thôi, không còn nhiều thời gian, sau bảo đảm cho sư đoàn 2 ở Đắc Tô Tân Cảnh, nhiệm vụ tiếp theo của trung đoàn 1 sẽ còn nặng nề hơn đó. Chúc trung đoàn ông thành công! Trưa đó, Trần Kiên đãi huỳnh đổ bữa cơm và mời luôn Cục Phó Hoàng cùng dự ngoài món lá củ mì xào muối ớt cay xé lưỡi còn có thêm món canh cá long tong nấu với lá giang chua nhưng ấn tượng nhất vẫn là món mít nộm với đậu phộng rang thơm phức mũi ăn món mít độ lại nhớ mít quê nhà theo độ ai là người quảng nam đều biết câu ca dao nổi tiếng dân phường trào dọc hai bên bờ sông vu gia xưa thường hát ai về nhắn với bạn nguồn Mít non gửi xuống, cá chuồn gửi lên. Bữa cơm ăn được nửa chừng, Trần Kiên cười cười nhìn Huỳnh Độ hỏi. Này, ông độ ăn mít có thấy ngon không? Huỳnh Độ hồn nhiên trả lời Trần Kiên. Ngon chứ, lâu lắm rồi tôi mới được ăn món mít nộm ngon như rứa. Đặc sản sao lại không ngon chứ? Thế mà tôi nói trong hội nghị quân chính của cách đây mấy năm... Đến nay chưa có đơn vị nào hưởng ứng trồng mít là làm sao? Huỳnh Độ sững người. Trần Kiên nói tiếp. Tôi nói với ông Trương ở phòng sản xuất rồi. Phải có văn bản chỉ đạo cụ thể không chung chung mà phải quán triệt đến từng cán bộ đảng viên cho thật chắc. Từ cơ quan cục đến cơ sở, từ trên xuống dưới, đều phải phát động phong trào trồng mít. Cuộc kháng chiến chống Mỹ còn lâu dài chứ. Tôi còn yêu cầu... Không chỉ có trồng mít, mà phải cả nuôi bò cho nó sinh sản. Đơn vị ít thì nuôi ít, đơn vị nhiều người thì nuôi nhiều. Các tiểu đoàn sản xuất chuyên nghiệp phải có kế hoạch trồng mít, nuôi bò, phát triển thành đàn, thành nông trường chăn nuôi. Từng bước quy mô lớn, lấy sức kéo cho sản xuất, lấy thịt, cung cấp cho bộ đội chứ. Ôi chào, ra là thế. Độ nhớ, cách đây hai năm... Khi ông đi xuống thăm một tiểu đoàn sản xuất cạnh bản A-Ré, tình cờ ông gặp một chiến sĩ chăn bò. Biết độ là trung đoàn trưởng, cậu ta bô bô. Em vừa gặp một ông lạ hoác đi qua đây thủ trưởng ạ. Nhìn thấy con bò, ông dừng lại ngắm nghía rất lâu rồi khen. Ôi, bò đẹp hì! Một lúc ông lại hỏi em, sao các cậu không nuôi bò cái? Em bèn trả lời, bò đực thì nhiều thịt hơn, ăn ngon hơn. Ai ngờ, ông ta cười bảo... Phải nuôi bỏ cái cho nó sinh sản chứ. Em mới trả lời, mưa lúc nào thì mát mặt lúc đó ông à. Nghe xong, ông ta lắc đầu rồi bỏ đi. Thủ trưởng thấy có buồn cười không? Chuyện ấy cũng qua đi nhanh theo năm tháng. Phần vì nhiệm vụ công việc bộn bề thường xuyên kéo trôi từng ngày, vô tình làm ông quên bẵng. Phần vì câu chuyện mang sắc màu ảo mộng của một giấc mơ cổ tích, hơn là nhu cầu thực tiễn đối với con người đang chờ đợi. Mà ai chớ chính Độ cũng còn đánh giá thấp tư tưởng đó của Trần Kiên. Ông đã không triển khai đến nơi đến trốn trong phạm vi trung đoàn của mình. Độ cũng đã từng tiếp xúc với nhiều cán bộ đồng cấp. Mỗi khi có hội nghị quân chính cục, họ có dịp gặp nhau. Mới hay còn nhiều người như Độ. Tỏ thái độ thiếu mặn mà với tư tưởng trồng bít và phát triển đàn bò chăn nuôi lấy thịt lấy sức kéo, phục vụ sản xuất lâu dài. Thậm chí có người không dám nói thẳng trước mặt Trần Kiên, nhưng nhìn ông bằng con mắt khôi hài, châm biếm. Ôi, đúng là một gã khùng, một gã ấm đầu tỉ độ. Bữa cơm ăn với món thịt nộm hôm đó làm cho độ không bao giờ quên. Trận pháo kích của địch đánh lên vùng ven hòn tàu kéo dài đến chiều tối mới tạm ngưng. Tính kéo vân chính trị viên tiểu đoàn đi ra cửa hang. Rồi hai người cùng trèo lên một phiến đá lớn ngồi xuống và phóng tầm mắt nhìn xa xa. Trời đất quỷ thần ơi! Cây cối xung quanh bị đạn pháo chém đổ ngổn ngang như vừa trải qua một cơn bão lớn. Đất đá bị cầy xới tung tóe, Mùi thuốc súng khét lẹt. Lẫn mùi nhựa cây cháy hòa lẫn vào nhau, bốc hơi nồng nặc, hăng hắc, sọc vào miệng và mũi tính, làm cho muốn nôn nòe. Ở phía đông bắc, pháo vẫn còn đi đùng bắn, lửa bốc cao sáng rực cả một vùng. Tính đưa tay chỉ về hướng ấy nói với Vân. Thằng địch đánh vào đơn vị vận tải của mặt trận 4 rồi cũng nên anh Vân à. Là tính đoán vậy, chứ chưa hẳn đã trúng, vì ở đó còn nhiều đơn vị khác có cơ quan bên dân chính đảng của huyện của tỉnh Quảng Nam cùng đóng trong một khu vực phía sau dãy núi Hòn Tàu. Vân đáp, tôi sợ ở đó là cơ quan huyện Quế Sơn. Tính bước xuống Hòn Tàu nên không nắm rõ địa hình thông thạo bằng vân, nhưng bằng cảm giác và kinh nghiệm, qua hiện tượng anh nhận định rằng thằng địch dùng phi pháo để đánh chặn mà thôi. Tuy nhiên, dù hình thức thủ đoạn nào của chúng cũng gây cho ta những khó khăn nhất định. Tính nghĩ đến đề nghị của tiểu đoàn lên cục đã hơn một tuần nay. Xin được phép triển khai một lực lượng thọc sâu xuống vùng đông đường 1. Nhưng vẫn chưa thấy trên trả lời. Rồi tính lại nghĩ tới út liễu. Người em gái đồng hương mới nghe tên vẫn chưa rõ mặt. Một thoáng bâng khuâng lo lắng. Mấy bữa nay, địch làm tàng. Dưới đó, liệu có chuyện gì xảy ra với út? Bộ phận cậu phấn, cậu nhiều đi đồng bằng đã bốn ngày nay. Vẫn chưa có tin tức gì. Không hiểu có chuyện chi dưới đó. Vân than thở. Ờ, tôi cũng lo lắm chứ. Hay là có địch can? Mấy cậu này, hồi mới từ bắc vào tưởng là được đi chiến đấu. Nhưng lệnh quân khu chuyển qua làm nhiệm vụ vận tải. Rồi tôi đưa xuống cơ sở sản xuất tiểu đoàn Lúc đầu ấy phản ứng dữ lắm đấy Sau đó tôi rút cậu ngạn về làm liên lạc tiểu đoàn Cậu nhiều cậu phấn sang bộ phận hậu cần cơ quan Một thời gian anh em phát hiện ra Cậu nhiều là dân vùng biển giỏi việc chài lưới Tôi đưa xuống tổ đánh cá ở sông Bung một thời gian Khi đơn vị chuyển về đây lại mới rút về Thành niên trai trẻ hợp cạ nhau Mấy cậu ấy cứ như là hình với bóng, trong công việc có tinh thần hăng hái trách nhiệm, nhưng nguyện vọng được cầm súng chiến đấu thì vẫn chưa hết lửa. Vâng, anh em mình ở miền Bắc vào đều được giáo dục tốt, lại có văn hóa, có tinh thần lý tưởng cách mạng cao. Nhưng mà kinh nghiệm thực tiễn thì còn thiếu, chỉ sợ tình hình dưới đó phức tạp, không bắt liên lạc được với cơ sở dễ xa vào tay địch Vân nói như để thanh minh với tính Tôi tính thế này Anh cho ý kiến thêm nhé Tính chuyển sang công việc Như đã đề nghị với Cục Cùng trao đổi với Vân Mai tôi xuống đồng bằng một chuyến Xem tình hình ở dưới đó như thế nào Về nguyên tắc là Vân không muốn Nhưng nhiều tuần nay Toàn đơn vị Chưa lấy thêm được chuyến hàng gạo nào Đại đội 6 Giàu kinh nghiệm bản lĩnh trận mạc như thế Nhưng cứ chạm đến đồng bằng là đụng địch lại phải quay lên. Phong trào thi đua giành đỉnh cao nghìn tấn. Thời gian còn chỉ tính bằng ngày mà thôi. Anh đi thì tôi không cản. Nhưng xuống đó, nếu tình hình không mấy sáng sủa thì sao? Chính trị viên tiểu đoàn Vân băn khoan hỏi. Không đi thì không biết đường dài hay là ngắn. Ngồi đây chờ xung dụng biết khi nào có kết quả. Hơn nữa... Tôi cũng muốn nắm bắt tình hình, nếu như cục đồng ý phương án của ta đã đề nghị, mình chủ động đi trước một bước càng tốt, anh Vân à. Nói vậy, nhưng trong thâm tâm, tính còn có một ý nghĩ khác. Tại sao, sau thua đau ở chiến dịch đường 9 Nam Lào, tưởng thằng địch nản, nhưng xem ra chúng vẫn tác oai tác quái dữ, Anh có nên đán lại, chờ dưới đó tạm lắng rồi hãy đi không? Vân lo là phải. Bởi đúng lúc tính và Vân đang ngồi nói chuyện. Ở phía đông bắc hoàn tàu nghe tầng tầng đẹp đẹp có tiếng súng bộ binh nổ. Nhìn lên trời, những đường đạn lửa vút cao đỏ lử như máu. Tính tức tối rùa. Mà chúng nó chứ, chỗ đó là suối cạn anh Vân à. Coi chừng theo đường đó... Chúng tìm vào được vị trí đóng quân của đại đội sáu của ta rồi. Và tính không phải chờ lâu, có tiếng máy bay trinh sát rên ầm ĩ, rồi thả rắc dây hàng chục chùm pháo sáng trưng Ba phút sau, lại có tiếng máy bay trực thăng vọng đến. Ủa, anh Vân, có phải tiếng trực thăng không? Tôi thấy hiếm khi chúng bay vào ban đêm lắm. Suy nghĩ của tính là có lý. Hiếm khi máy bay trực thăng địch tiến sâu lên vùng rừng núi vào ban đêm. Rõ ràng trong trường hợp này, thằng địch muốn tạo ra một cú đánh bất ngờ. Tính và Vân vội lui sát đến cửa hang, tìm một chỗ ngồi tiếp tục quan sát ra phía trước. Một chiếc UH-1 đen nhẻm bay sượt qua trước mặt, rồi bất ngờ đậu ngay trên nóc hang hòn tàu. Chiếc thứ nhất đổ quân xong, bay lên. Chiếc thứ hai đáp xuống. Một chiếc nữa. Trong đêm, bóng những tên lính chui ra khỏi thân máy bay, súng ống đầy mình đi lênh khênh cao lớn. Khoảng một trung đội toàn lính Mỹ. Lộ à! Tính tự hỏi, rồi quay sang nói nhỏ vào tai Vân. Hình như là chúng muốn chốt luôn ở đây đấy. Vân cũng như tính, vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp, quan sát những động thái bất thường đó. Vậy là điều không lường trước đã xảy ra. Nếu địch chốt ngay trên đỉnh hang hòn tàu, tình hình khó khăn đối với đơn vị tính là chắc chắn. Cái kiểu chúng đổ quân bung ra thành từng tốp, rồi thản nhiên mở ba lô, lấy đồ hộp ra dùng, thằng nằm thẳng đứng, nói lý la lý lô như là đi dạo chơi, thật lạ. Ngon ơi là ngon nhé, Nếu liệng vào nơi chúng đang túm tụm một trái lựu đạn, chắc là tiêu diệt được cả chục thằng là ít. suýt Tính ra hiệu để vân im lặng. Tính nghĩ đến hang hòn tàu. Chỉ có một cửa vào mà không có cửa ra. Trên nóc cũng chỉ có một lối duy nhất để thoát hiểm, nhưng lại nhỏ, giống cái lỗ thông gió để lấy khí trời và ánh sáng ban ngày mà thôi. Phòng thủ trong hang, nếu lộ mục tiêu... Là một bất lợi Thế chủ động hoàn toàn thuộc về chúng Với tính Bí mật lúc này là thượng sách Tôi tính thế này Anh Vân coi có được không Trời đang tối Tôi cùng một số anh em vượt ra ngoài hang Xuống bắt liên lạc với đại đội 6 Rồi tổ chức một lực lượng Cơ động nhanh Đánh bọc sườn từ phía tây lên Làm như thế Mình nhử thằng địch hướng về phía đó kéo chúng ra xa khỏi hang hòn tàu. Khi tôi đi, ở đây anh bố trí một mũi theo đường giếng trời. Đường đó tuy nhỏ, nhưng có thể rút qua được từng người một, rồi bất ngờ đánh xuống từ sau lưng chúng. Nhưng mà anh nhớ, chờ khi tôi nổ xuống trước, ở đây anh mới phát hỏa sau. Nghe chưa? Vân hoàn toàn đồng ý phương án của tính. Anh hiểu, Lúc này chỉ có bí mật bất ngờ mới thắng được thằng địch. Rồi khi tính cùng hai chiến sĩ đi rồi, Vân quay vào hang tổ chức đội hình chiến đấu. Một lát sau, Vân nghe ngoài cửa có tiếng xôn xao. Một chiến sĩ cảnh giới hốt hoảng chạy vào báo cáo. Tụi lính Mỹ đã bắt đầu di chuyển. Vân vội vàng quay ra mới hiểu anh và tính ban nãy đã phán đoán nhầm. Không phải chúng có ý định chốt chặn ở hang hòn tàu, là chỉ tạm dừng chuẩn bị hành quân. Trong đêm tối, bóng những tên lính Mỹ cao to ngất nghèo, ba lô trên lưng, đầu đội mũ sắt, súng trong tay, đang đi về hướng cửa hang hòn tàu. Má chúng chưa? Hay là bị lộ rồi? Vân dặn người chiến sĩ tiếp tục bám địch, còn anh quay vào trong hang. Như đã thống nhất với tính, Vân tổ chức một tiểu đội giao nhiệm vụ cho tham mưu trưởng tiểu đoàn bí mật đội cửa giếng trời vọt lên. Lên được rồi, chớp thời cơ đánh liền nha. Đó là một tình huống ngoài dự kiến đã bàn với tính. Vân không thể chờ tính nổ súng trước. Vân quay trở ra cửa hang. Đội hình đơn vị còn lại trong hang cũng chỉ còn hơn một tiểu đội. Các chiến sĩ đứng tiếp theo. Chờ đợi. một sự chờ đợi tự nguyện và họ đều biết nếu đến lượt mình thì sẵn sàng hy sinh đêm lặng phắc hình như ai nấy đều đang đếm thở tiếng giày đinh của tụi mẽo bước đi trên đá kêu lộp cộp lộp cộp một cơn gió bất chợt thổi qua khua và lá cây rừng chạm vào nhau nghe ràn rạt buồn mênh mang vân đếm một hai ba bốn tất cả ba mươi mốt tên lính mỹ nhưng bỗng chúng đang đi chợt dừng, lại dừng ngay trên phiến đá lớn đúng nơi mà tính và vân vừa ngồi ở đấy ban nãy